Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh ta giật bắn mình Nhìn lại Thế bà cụ lưng còng ra mặt nhăn nhau Đôi mắt bà ta sâu và đen thẳm Đang nhìn anh mỉm cười Thì anh ta mới hoàn hồn Quốt ngực mấy cái Rồi la vào ăn ngấu nghiến Trong lòng không ngừng băn khoăn Quái Rõ ràng Không nghe tiếng bước chân Ấy vậy mà bà ta đứng cạnh mình lúc nào không biết Tô mì Anh ăn rõ ràng Múc từ nồi nước lèo Bốc khỏi nghỉ ngút như khi anh ta nhai Lại có cảm giác Tuy nó rất ngon Nhưng như là để nguội từ tầm 2-3 tuần rồi Hôm sau Khi tan ca về Anh ta lại thèm ăn Nên vỗ vai đồng nghiệp rủ dê Ê, đi ăn hồ tiêu gõ không? Tao mới phát hiện chỗ này ăn cũng được lắm Chỗ nào? Bà già đứng ở ngã ba gần ghế địa Bình Hưng Hòa đó Cũng gần nhà mày nhỉ? Anh bạn đồng nghiệp Như sực nhớ ra điều gì giọng ngớp gáp Bà, bà già giọng ồm ồm Mắt đèn sâu quá ấy hả? Anh này cười đập tay Bà ta chữa ai Hôm qua ta mới ăn Lập tức Anh bạn kia mặt tái mét run dậy nói bà, bà bà cụ ấy chết rồi mà Mày bị điên à Bà ta mới trên hồi hai tuần trước Do bị trợt gãy chân té cầu thang Anh công nhận cứng không Lòng bỗng nhớ lại Tô hủ tiếu lạnh ngắt Cùng bước chân không tiếng động Tối hôm đó Câu chuyện thứ 8 Người giữ chìa khóa Hôm đó có lẽ là ngày rùng rợn và khó quên nhất Kể từ ngày tôi bước chân vào ngành cảnh sát Câu chuyện này xảy ra cách đây khoảng một năm Khi tôi và một người đồng sự được lành đến kiểm tra một tổ hợp văn phòng Do có tín hiệu báo động được gửi tới chỗ cảnh sát Từ hệ thống an ninh Của khu tổ hợp đó Vào lúc khoảng 9 giờ 30 tối Chỗ đấy là một tòa nhà cũ Được tận dụng làm phòng khám tư nhân Cho các bác sĩ Ở bên trong còn có một hiệu thuốc tây Tổng đại viên Ở sở cảnh sát thông báo nhận được tín hiệu Có người đột nhập vào tầng trên của tòa nhà Người giữ chìa khóa của tòa nhà Đã có mặt ở hiện trường và mở cửa cho hai người chúng tôi vào trong kiểm tra. Cầu thang chính của tòa nhà nằm sau một cánh cửa bị khóa. Nhưng người giữ trẻ lại không mang chìa khóa đó theo. Vì thế chúng tôi phải dùng thang máy để lên tầng trên. Phía sau cánh cửa thang máy là một hành lang tối đen và chỉ có duy nhất một ánh đèn le lói phía cuối hành lang. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra từng cánh cửa một và cho tới thời điểm này tất cả những cánh cửa chúng tôi kiểm tra qua đều đã được khóa chặt. Khi chúng tôi đi đến văn phòng cuối của hành lang thì phát hiện đó là cánh cửa duy nhất của tầng này không có khóa. Chúng tôi tiến vào bên trong và nhận ra đây là một văn phòng trống chỉ có một cái quầy tiếp tân khu vực chờ đợi và khoảng 12 12 phòng khám gì đó. Chúng tôi đi ra khỏi văn phòng đó và ngay lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ánh đèn cuối hành lang ban nãy chúng tôi nhìn thấy đã bị tắt và thay vào đó, cái đèn ở gần thang máy lại sáng lên. Tôi nhìn sang người bạn đồng sự của mình, Và thấy mặt mày anh ta trắng bệnh Tôi hỏi anh ta có sao không Và anh ta nói Không phải hồi nãy Mấy cánh của bọn mình kiểm tra Đều đã được đóng kín và quá chặt sao Tôi bảo ừ Rồi sao Anh ta run dậy cậu, cậu, cậu không nhìn thấy Tất cả đều đã mở toan hết rồi à Đột nhiên, khi tôi nhìn sang, tất cả những cánh cửa văn phòng đó đã mở toàn. Và nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net